tập 1. Tác giả: Hàn Uy. Dụng kể: Huy An. Giới thiệu: Kim Dĩnh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Chuyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mọi người có biết một điều khi mà một người phụ nữ hiền lành, bỗng dưng trở nên điên dại, quỳ rạp xuống đất, đi bốc từng nắm đất mà nhai ngấu nghiến y như là ăn sơn hào hải vị. Thì đó là cái dấu hiệu của bệnh tật hay là lúc thể xác của họ đã bị một thế lực tà ác từ ở dưới mộ sâu chiếm đoạt. Dạ, <cười> mời quý vị lắng nghe chi tiết của vụ án trong câu chuyện này. giật cực kỳ vô truyện. Thì có một chuyện này muốn hỏi quý vị khán giả. Những quý vị mà quan tâm tới cái vụ mà mini game á, hồi tối này tôi nằm mơ á, tôi thấy có con quỷ đó nó đề xuất với tôi như vậy nè. Con quỷ à, con quỷ chứ không phải con người nha. Là trong mỗi câu chuyện á, thay vì bây giờ á là an để sẵn ở trong đó, thì bây giờ khoàn thật đừng để sẵn. Chúng ta sẽ để một dãy số gồm sáu chữ số trong đó để cho quý vị đoán ta như là sổ số, số kiến thức gì đó quý vị. Và đặc biệt là ở trong ở trong sáu chữ số đó nó không dính líu tới những cái thể loại như vậy nha. Thí dụ như ông hay lúa, bà tám nhiều chuyện, ha đó bỏ qua đi. Hoặc là rồi bây giờ tao đếm 1 2 3 thì kéo ngay tô bay. Bỏ qua luôn. Anh dẫn chứng như thế này nè. Thí dụ như một cái ngày đẹp trời đó, bà tư bà đi ra chợ, bà mua hai con cá lóc, số 2. Bà về bà làm một cái mâm cơm, số 1, để cúng củ quyền thất tổ. Thất là mấy ta? Củ là chính quyền. Đó, đại loại nhà là như vậy đó. Quý vị cho ý kiến coi. Trời không, nhiều khi cúng vui mà, đúng không? Hừm. <cười> đợi ý kiến của quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta vô nội dung chi tiết của câu chuyện. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ giùm tôi nghe. Uhm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng kèn trống đám ma cứ vội vô màn nghĩ của hồn từng hồi một rung trợn và ai quang. Nó trộn lẫn với cái mùi nhang đèn khét lẹt. Mùi mồ mù hôi của mấy chục con người chen chúc trong gian nhà trước tạo thành một thứ không khí ngột ngạt đến khó thở. Hùng ngồi trên chiếc ghế đẩu, lưng tựa vào bức tường xi măng rách nát, cổ nén một tiếng thở dài. Chàng trai từ Sài Gòn chạy về quê, chịu tang ông nội mà cứ ngỡ như mình lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ đều ồn ào, phiền phức và đầy những nghi thức mà trong ánh mắt anh chỉ là một sự bày vẽ vô kì. Phía trước, ba anh đang đứng chấp tay, gương mặt hốc hác sau mấy đêm thức trắng. Ông quay lại, thấy vẻ mặt khó chịu của Hùng, liền chau mày bước tới. Mày ngồi đó ăn chi vậy? Phụ với mấy chú mấy bác mày một tay đi chứ. Hùng nhún vai, giọng có hơi chút bực dọc. Con có biết làm gì đâu ba. Mà ba coi Mấy ông thầy cúng cứ lầm rầm đọc cái gì từ sáng tới bây giờ, có ích cái gì đâu? Người chết rồi thì chôn cho yên mồ má đẹp đi, vậy là được rồi. Mày im cái miệng mày lại cho tao. Bà anh cần trọng nhưng chỉ dám nói nhỏ. Ông liếc nhìn mấy người đàn bà đang ngồi xung quanh, trời kéo khùng cả góc nhà. Mày ở trên thành phố quen rồi nên không biết gì hết. Ông nội mày mất, vào giờ linh. Mấy thầy coi nói là giờ trùng phải cúng bái cho đặng quan. Nếu không đó hả là cả cái nhà này cánh quà đó. Mày biết không? Hùng định cải lại nhưng nhìn thấy quần thâm đập quánh chửi mắt của ba mình, anh lại thôi. Anh không tin nhưng anh thương ba mình. Đúng lúc đó, dàn kèn tây réo lên một khúc nhạc náo nề, còn mấy ông thầy cú cũng... thì bắt đầu gõ mõ tụng kinh trở trị. Hùng đệ ý thấy có cái gì đó không đúng. Tiếng tụng kinh đều đều bỗng dừng lại đi, nghe như bị hụt hơi. Rồi từ trong những âm thanh hỗn tạp đó vang lên một tiếng cười khanh khách. Cái tiếng cười trong vắt, lành lạnh như của một nước con nít. Nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Nó chỉ lướt qua trong một giây rồi tắt lịm. Con nhanh đến nỗi hùng ngỡ như mình đã nghe lầm. Anh nhịn quanh. Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, không một người nào tỏ ra khác thường. Bỗng một tiếng động chói tai vang lên từ phía nhà sau, khiến tất cả mọi người giật mình. Con mèo đen già của gia đình, con vật mà ông nội lúc sinh thời cực thích, không biết lý do tại vì sao lại chạy một mạch từ trên gác xuống, lao thẳng đầu vào chấp tử. Nó nằm đó, co giật vài cái rồi duỗi thẳng bốn chân. Máu từ hốc mắt và miệng ứa ra thành vũng nhỏ. Một bà cô la quảng lên rồi ngất xỉu. Không khí tang lễ vốn đã nặng nề giờ lại càng thêm u ám quải loạn. Bà cô hục vô vàng sai người đem xác con mèo đi chôn, miệng lẩm bẩm khấn vái. Đêm đó là đêm cuối cùng trước khi đứa ông nội đi. Mọi người đã thấm mệt, tiếng ngáy đều đều vang lên từ khắp các góc nhà. Hung không tài nào ngủ được. Cái hình ảnh con mèo chết ám ảnh đành công chức. Gần 2 giờ sáng, anh khát nước nên trổng trển dậy đi xuống nhà dưới. Gian nhà trước chỉ còn lại ánh sáng của mấy ngọn đèn cháy dở đặt quanh cột qua tai. Khi đi ngang qua chỗ đặt linh cữu, hung bỗng ngừng lại, tim anh đập thọt một cái. Có một bóng người đang đứng ở đó. Một bóng người mặc nguyên một bộ đồ tàng trắng, lưng cúi gập xuống trên nắp quan tài, gần như áp mặt vào đó. Cái dáng người đó quen thuộc quá. Hùng nheo mắt nhìn kỹ. Trời đất ơi, là chú Út, chú Út của anh. Nhưng chú ta đây làm gì vào cái giờ này và tại sao lại có hành động kỳ quái như vậy? Chú Út Hùng gọi nhỏ, giọng anh khò khốc. Bóng người đó không trả lời. Hùng thấy hai vai cụ chú khẽ run rịch, dường như chú đang thì thầm cái điều gì đó với người đã khuất ở bên trong. Anh bước thêm một chút, vỗ vai chú. "Chú. Chú làm gì ở đây vậy?" Bóng người từ từ ngẩng độc lên. Ánh đèn chập chờn chiếu vào một khuôn mặt quen thuộc, đúng là gương mặt của chú Út trợ. Nhưng có một thứ trên gương mặt đó, Kiên Hùng chích đứng tại chỗ, toàn thân anh lạnh toát như bị dội một gáo nước đá. Đôi mắt, đôi mắt của chú hoàn toàn trống rỗng, nó không có trọng đền, không có trọng đắng, chỉ là hai cái hốc đen ngòm sâu quắng, như thể ai đó đã khuyết mất con người của chú đi rồi. Từ hai cái hốc mắt đó, chú nhìn thục và khóe miệng chú nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Hùng muốn hét lên nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt. Anh lùi lại, chân này chắp phải chân kia rồi ngã phịch xuống sàn nhà. Tiếng động khiến ba của anh đang ngủ gà ngủ gật ở góc đó cũng phải giật mình tỉnh giấc. "Cái gì vậy Hùng?" Hùng lắp bắp tay chỉ về phía cổ quan tài. "Chú... Chú ở okay. quê." Ba anh nhìn theo hướng tay anh chỉ. Không có ai ở đó, chỉ có cổ quan tài đạnh lẽo nằm giữa những ngọn đèn sắp tàn. Ông tở dậy, đỡ Hùng dậy. Mày thức khuya quá, cho nên qua mắt rồi đó con ơi. Lên gác ngủ đi, mai còn phải lo cho xong mọi việc nữa. Hùng không có cãi lại, anh để ba dự mình lên khác, nhưng trong đầu vẫn còn bị nhiễu loạn bởi những hình ảnh đôi mắt đen ngộm và nuôi cười ghê trật đó. Anh biết mình không thể qua mắt. Sáng hôm sau, lễ ăn táng diễn ra trong sự mệt mỏi và đau buồn. Sau khi diệt mộ được gấp lại, mọi người lục đục kéo nhau về nhà. Nỗi đau mất người thân dường như đã làm lu mờ đi những sự kiện kỳ lạ đêm qua. Khi mọi người vừa đến sân nhà, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, một tiếng hét thất thanh bỗng xé toạc không gian yên tĩnh từ phía sau vườn. Trời đất ơi, chú Úc, chú Úc cha trời ơi à! Tất cả mọi người đổ dộn ra sau nhà Dưới cây mè già, cái bóng lũng lẳng của một người đàn ông Đang treo toàn tan trên sợi chơi thực khiến tim của ai đấy như ngừng đập Là chú Úc, gương mặt chú tím tái, cái lưỡi thè ra ngoài Đôi mắt chú trợn trừng, nhưng lần này Hùng thấy rõ Nó có cả trồng đen và trồng trắng Nhưng bên trong lại chất chứa một nỗi kinh hoàng không thể tạ giết Giữa đám đông quảng loạn Một ông già trong họ bỗng sực nhớ ra điều gì Trung trậy, dơ tay lên, chỉ vào mặt trời Trời ơi, cái giờ này Là giờ trùng với ông nội bay mất hồi bữa trước mà Và đám tan thứ hai nối tiếp đám tan đầu tiên nhân tính nội, người trong nhà còn chưa kịp thay bộ đồ tang cũ ra. Mùi nhang đèn của ông nội vừa tàn hết đi thì mùi nhang đèn cho chú Út đã được thắp lên, khiến cho cả căn nhà đặc quánh một mùi trừ khí ngột ngạt. Không còn ai khóc lóc ồn ào nữa, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ bao trùm. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang, trong đó lẫn quất một câu hỏi mà không ai dám thốt ra thành lời. Cô bà là người suy sụp nhất. Cô vốn là người thương chú Út nhất nhà. Cái chết của chú như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Mấy ngày đầu, cô chỉ ngồi thu mình trong một góc, ai hỏi gì cũng không nói, ai đưa gì cũng không ăn. Mọi người nghĩ cô đau buồn quá độ, cũng chỉ biết khuyên lần dặn câu rồi để cô yên. Hùng nhìn người cô rụt của mình, một người phụ nữ lúc nào cũng du vẽ sợ rỡ, Giờ đây héo hon như một cái cây thiếu nước, lòng anh lại dậy lên một cơn quặn thắt. Nhưng rồi, sự im lặng của cô bắt đầu biến thành một thứ khác. Cô hay ngồi một mình ngoài hiên, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, rồi nói chuyện lẩm nhẩm. Ban đầu, chỉ là những tiếng thì thầm không rõ chữ, nhưng dần dần, hồn nghe được cô đang nói chuyện với ai đó. "Thiên ơi! Ông ơi!" Giọng cô ba trông veo giữa trưa hè oi ả Nhưng làm cho hùng lạnh bút càng sống lưng Mọi người đi chi mà lẹ vậy Đợi con với Ở trên này một mình buồn quá Ba cô hùng nghe thấy Ông bước tới lây dai của cô Ngao Mày nói cái gì vậy Tỉnh lại coi Cô ba giật mình Quay lại nhìn thấy ba cô hùng Như nhìn một người xa lạ Đôi mắt cô dài đi Rồi cô lắc đầu ngoài ngoài Min giật lập bẩm. Không, em nghe mà. Tiếng của thằng Út đang gọi em á. Nó ở dưới đó vui lắm, không có buồn như ở trên này. Cả nhà chích lặng. Cái chết của chú Út vào đúng giờ trùng đã gieo một hạt giống sợ hãi vào lòng mọi người. Và giờ đây, những lời nói của cô Ba đang tưới nước cho hạt giống đó nảy mầm thành một cây cổ thụ kinh hoàng. Họ đưa cô đi bệnh viện quận. đưa lên tới bệnh viện tỉnh, nhưng sau đợt thứ xét nghiệm chụp chiếu, các bác sĩ đều kết luận cô hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng qua là bị suy nhược thần kinh do phải chịu cú sốc quá lớn. Họ cho một mớ thuốc bổ rồi nói gia đình đưa cô về nhà mà chăm sóc. Sự bất lực trước y học hiện đại khiến nỗi sợ hãi càng thêm đậm đặc. Tối hôm đó, Hùng đang ngồi ngoài sân thì nghe có tiếng động lạ ở sau vườn chuối. Anh tò mò đi ra xem. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt anh. Cô bà đang quỳ trên mặt đất, tay tay bốc từng nắm đất ẩm rồi bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Tiếng đất cát lạo xạo trong miệng cô vang lên rõ mồn một trong một đêm khuya tĩnh lặng. Gương mặt cô không còn vẻ gì là đau đớn hay điên dại, ngược lại Cô ăn một cách say sưa Như thế đó là món sơn hào hải dị Tuyệt vời nhất ở trên đời này Hùng trung rời tay chân Anh vội gian chạy vào nhà gọi ba Khi mọi người chạy ra Cô ba đã đứng dậy Miên và tay chân lắm lên bụng đất Cô nhìn mọi người Rồi miễn cười một nụ cười nghe dại <cười> Tía nói á, Nhà mình rất ngọt lắm Ăn cho mau lớn Rồi xuống dưới cho với tía Hứa <cười> Từ giây phút đó, không biết rằng sự quai nghi của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Tàn nát thành tro bụi. Đây không phải là tâm bệnh, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có một thế lực nào đó, một thứ tà ác không thể gọi tên, đang lẩn lút tìm đến từng thành viên trong gia đình anh. Anh bắt đầu mất ngủ. Mỗi đêm, anh đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng ai đó khóc thảm. Đôi lúc anh còn nghe rõ mồn một có tiếng người gọi tên mình, một giọng nói yếu ớt, xa xăm, nghe quen thuộc như giọng của ông nội, cô chú Út vậy. "Không ơi. Quả đáng ơi ơi. Không ơi. Sao đứng chơi chi chỗ đây?" Hùng bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy màn đêm đen kịt và những trang dừa im lìm trong gió. Nỗi sợ hãi gặm nhấm từng giây từng phút. Anh sợ bóng tối, sợ sự im lặng, sợ cả những người thân còn sống quanh mình, vì anh không biết ai sẽ là người tiếp theo. Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, đúng 1 tuần sau ngày chú Út mất. Cả nhà đều biết hôm nay Đang ngày kinh kỳ nên họ tìm mọi cách để giữ cô Ba trong tầm mắt. Họ qua trái trưa tây phiền nhào ngồi canh cô. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, ba hùng mệt quá nên thiếp đi một lúc. Đến khi ông giật mình tỉnh dậy thì không thấy cô Ba đâu nữa. Cửa sổ nhà sau bị cạy tung ra từ lúc nào. Mọi người đổ xô đi tìm, họ gọi tên cô khắp xóm, tìm trong từng lùm cây bụi rậm. Hùng chạy như điên ra bến sông sau nhà Trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lạnh Mặt sông phẳng lặng như tờ Nhưng ở gần bờ Nơi có mấy bụi lục bình Anh thấy có thức gì đó Đang lập lợi dưới làng nước đục cầu Là giặc áo bà ba Bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà Toàn thân của cô đanh ngắt, da trẻ trắng bệch. Nhưng cái điều kinh hoàng nhất là đôi mắt. Nó mở trừng trừng nhìn lên trời, chứa đầy một sự quáng hận và đau đớn tột cùng. Và khi ba cô hùng cúi mắt cho cô, miệng cô hé ra. Từ bên trong một ngụm đất sét đen sình sịch trào ra ngoài, lẫn với dòng nước sông tanh tưởi. Cô đã tự dìm mình xuống nước và cho đến lúc chết, miệng cô vẫn còn đang ngậm đầy đất. hai cái đấm tàn nối tiếp nhau sau cái chết của ông nội. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày đã rút cạn sinh khí của cả gia đình. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong đầu mỗi người đều đang chạy đua với một câu hỏi: Ai sẽ là người tiếp theo? Nỗi sợ hãi lơ lửng trong không khí, đặc quánh như sương mù, khiến người ta chỉ thở thôi cũng thấy nặng nhọc. Hùng ngồi bó gối trên bộ dán đôi mắt vô hồn nhìn ta quản sân trắng rặng. Anh không cọc khốc nổi nữa. Sự quay nghi qua học của một người thành thị đã bị hai cái chất thê thảm của người thân đập cho tan tát. Giờ đây, trong anh chỉ còn lại sự bất lực và một nỗi sợ hãi đang từ từ gặm nhấm trái linh hồn. Dưới rút cả nhà đang chìm trong im lặng tan tốc. Bà cô Hục bỗng đập mạnh tay xuống mặt làm cho mọi người giật nảy mình. Khuôn mặt ông vốn đã hốc hác, giờ lại thêm một vẻ quyết liệt đến điên cuồng. Ông đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Hùng. "Không thể ngồi đây chờ chết được." "Hùng, mày đi đi ba." "Đi đâu giờ này nữa ba?" "Đi tìm bà Xiên." Cái tên đó được thốt ra từ miệng của ba anh, nghe vừa xa lạ lại dường như một cứu cánh cuối cùng. Hùng ngơ ngác hỏi, "Nhưng mà bà Xiên là ai?" Họ hàng của mình hả ba? Hồi xưa ông nội mày có nhắc tới, bà không phải là thầy cúng kiến bình thường, người ta đồn bà có những cách mà người trần mắt thịt mình không thể hiểu nổi. Không còn lựa chọn nào khác, không còn một tia hy vọng nào để bấu víu, cùng cực độc. Hai cha con lấy xe máy, không nói công rằng nổ máy chạy đi. Chiếc xe lướt nhanh đi trong buổi chiều tà, mặt trời đỏ ối. như một cục máu đang từ từ rặn xuống phía chân trời. Cái xóm nhỏ mà bà Siên ở nằm biệt lập ở cuối một con rạch cục. Cả xóm chỉ leo teo dài ba nốt nhà. Căn nhà của bà Siên nằm ở cuối cùng là một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Xung quanh chi toàn là những loại cây lạ mắt hùng chưa từng thấy bao giờ. Không khí quanh đây nồng trịch một cách kỳ lạ. khi ta gồng vừa chất xe vô sân thì cánh cửa nhà đã kẹt lên một tiếng trọ̀t bực mợn. Một người phụ nữ bước ra, trạc ngoài 70, dáng người dong dỏng cao. Bà mặc một bộ đồ màu đen đã cũ, mái tóc búi gọn sau gáy. Nhưng thứ khiến cho Hùng phải nín thở là đôi mắt của bà. Nó sáng và sắc một cách lạ thường, như thể có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Bà không khỏi hỏi lạ ai? không gọi họ đến đây để làm cái gì. Bà chỉ đứng đó, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hai cha con cú hổ, rồi cất giọng, một giọng nói trầm và lạnh như nước giếng khơi. "Vô nhà đi. Chuyện tơi nước này rồi mới tìm tới tao thì cũng hơi trễ." Hùng và ba của anh bước vào trong nhà trong sự im lặng. Bên trong không có bàn thờ hay bồ chú treo lủng lẳng như Hùng tưởng tượng. Mọi thứ đều đơn giản. Chỉ có một bàn ghế cũ và một cái tủ thờ nhỏ không rõ thờ ai. Bà Tróc Hai đi trà đẩy về phía hai cha cột. "Uống đây rồi nói, mà chắc cũng không cần nói đâu, tao biết hết rồi." Bà nhìn ba cú hục, rồi lại quay sang nhìn Hục, ánh mắt bà như một lưỡi dao. "Dà bay, không phải trùng tang thượng đâu. Đây là co kẻ hiểm." Từng lời của bà Siên nói ra đều làm cho Hùng đành cười. Bà cô Hùng lắp bắp hỏi lại: "Y bà là, con gửi hai gia đình con hả?" Bà Siên nhế môi, một nụ cười không có chút hơi ấm nào. "Từ nay con nhẹ ở đâu con. Dòng họ nhà bay coi mối thù truyền kiếp với gia tộc họ Phan bên kia sông. Tuổi nó tu luyện tà thuật." Giượng nuôi một con trùng quỷ bằng chính sinh mạng của những dòng họ khác. Cứ một người nhà bay chết đi, con quỷ của nó lại mạnh lên một phần. Ông nội mày, chú mày, rồi con cô mày đều là vật tế cho nó hết. Hung cây sang hỏi ba của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh trung giọng hỏi: Mối thù đó là sao hả ba? Tại sao họ có cái thâm thù tới mức hại cả nhà mình chứ ba? Ba cô Hùng cúi mặt, đôi mắt trừng trừng. Một hồi sau, ông mới ngẩng lên, giọng lạc đi. Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi. Ba cũng chỉ được nghe ông cố và ông nội bay kể lại thôi. Nguồn cơn của mối thù truyền kiếp giữa dòng họ nhà Hùng và gia tộc họ Phan bên kia sông. Bắt đầu từ hơn một trăm năm trước, vào cái thời mà đất đai còn quan du và luật lệ chỉ nằm trong tay những kẻ mạnh. Cái thời đó, hai dòng họ giống là láng chiền, tùy cách nhau một con sông nhưng vẫn thường qua lại làm ăn. Dòng họ Nguyễn của Hùng nhờ đất đai màu mỡ mà làm ăn khấm khá, tiến tâm lấy lừng cả một dụng. Ngược lại, nhà họ Phan tuy cũng có củ ăn củ để nhưng lại khét tiếng. với những nghề thuốc, bùa chú, không trò chính tà. Mọi bi kịch bắt đầu từ một mối tình. Ông Tổ bốn đời của Hùng, cầu cả thiện, là một người hiền lành, nhân đức, được làm mối kích duyên cùng cô Ba Mận, người con gái đẹp nhất của xóm. Nhưng trở triệu thầy, ông Tổ nhà họ Phan lúc đó, một pháp sư trẻ tuổi tên là Bảy Quán cũng đem lòng say mê cô Ba Mận. Bội Quán đã nhiều lần dùng bùa ngải hồng chiếm đoạt cô mận nhưng không thành. Đám cưới của cô cậu cả Thiện cùng với cô ba mận vẫn được định ngày. Lòng ghen tuông và sự sĩ nhục đã đẩy Bội Quán vào con đường tà đạo không thể quay đầu. Hắn quyết định, nếu hắn không có được thì nhà họ Nguyễn cũng đừng hòng được yên. Đến trước ngày cưới, Bội Quán lập một đàn tế hắc ám bên bờ sông. Hắn không chỉ bắt cóc cô ba mặn mà còn lừa bắt thêm ba đứa trẻ còn trong số. Hắn đã làm một cái chuyện kinh thiên động địa, dùng máu của ba đứa trẻ tội nghiệp kết hợp với quán khí của cô ba mặn khi bị hắn hành hạ đến chết để luyện thành một thứ tà vật, con trùng quỷ. Đó là một con quỷ không hình không dạng, được nuôi dưỡng bằng sự ghen tuông, lòng thù hận và máu tươi. Để con trùng quỷ này dính diễn tồn tại và phục tùng mình. Bị quáng đã lập một lời nguyện độc địa nhất. Hắn gieo lời nguyện lên chính dòng máu của Cầu Ca Thiên. Con trùng quỷ sẽ sống bằng cách ăn sinh mạng của con cháu nhà Hồ Nguyện. Cứ mỗi một người nhà Hồ Nguyện chết đi, con quỷ sẽ mạnh lên và ngược lại, gia tộc họ Phan sẽ hút lấy phần sinh khí đó mà ngày càng thịnh vượng lầm ăn phát đạt. Cái chết đầu tiên chính là Cầu Ca Thiên. Một tuần sau khi vị hôn thê mất tích, người ta thấy cậu cả chết khô ở trên giường, mắt trợn trừng, da dẻ teo tóp lại như thể bị rút cạn sự sống. Đám tang đầu tiên mở màn cho chuỗi bi kịch. Tổ tiên nhà hùng khi đó cũng tìm đến những bậc cao nhân. Họ biết nhà họ Phan đã ta tay ỉm bữa, nhưng họ không biết bảy quán đã tạo ra một thứ quỷ vật khủng khiếp đến như vậy. Nhiều pháp sư đã cố gắng phá giải nhưng đều thất bại, thậm chí còn bỏ mạng. Cái lời nguyền đó đều bám dòng họ Nguyễn từ đời này qua đời khác. Tỉnh thoảng khi con quỷ đó, nó sẽ gõ cửa một thành viên ở trong nhà. Những cái chết trùng hợp vào giờ linh, những cái chết thê thảm không rõ nguyên nhân đều là vật tế của nó. Cứ như vậy, nhà họ Phan bên kia sông ngày càng giàu có, quyền thế, trong khi nhà có hồn tùy không đến nỗi lủi tàn, nhưng luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ một cái chết bất trắc kỳ tử. Họ trở thành một gia tộc ăn xác đúng nghĩa, sống trên sinh mạng của người khác. Ông nội Hùng lúc sinh thời có lẽ đã lờ mờ nhận ra điều này qua những lời nguyên truyền miệng của tổ tiên. Nên ông mới biết đến sự tồn tại của bà Siên. Ông đã cố gắng dùng đức độ của mình để trấn áp, nhưng khi ông mất đi, lại công mày rơi đúng vào giờ trùng. Sinh khí của ông đã trở thành liều thuốc bổ mạnh nhất đánh thức con trùng quỷ sau một thời gian ngủ yên. Nó bắt đầu cơn khát máu của mình và lần này nó muốn lấy đi tất cả, mà mục tiêu cuối cùng chính là Hục, được cháu đích tôn, kẻ mang dòng máu thuần khiết nhất của Cổ Ca thị năm xưa. Mối thù trăm năm này đã đến lúc phải kết thúc bằng máu. Khi bà hùng cái xong câu chuyện, bà sinh thở dài đứng dậy, đi vào trong bếp lấy ra một lon gạo. Bà bước ra giữa nhà, không nói không rằng. Bà cầm lấy một nắm gạo rồi ném xuống nền xi măng. Bà dấm bắt bắt đầu đọc một câu chú dài. Một cảnh tượng không thể nào tin nổi diễn ra. Những hạt gạo trắng tinh không hề văng tứ tung. Chúng lăn đi rồi tự động xếp lại chĩa dọc, tạo chớp mắt ngay trên sàn nhà, hiện ra một chữ tử trở một một. Bà hùng trung nên bật bực. Công hung thi cảm thấy máu trong người mình như đông cả lại. Nhưng chuyện kinh quan vẫn chưa dừng lại ở đó. Bà tiên đi tới cái tủ thờ, lấy xuống một chiếc gương soi cổ kỳ. Vành gương đã hoen rỉ. Bà bước tới trước mặt của Hùng. Nhìn vô đây đi con. Hùng cho chừ, nhưng ánh mắt của bà tiên khiến anh không thể từ chối. Anh trung trẫm nhìn vào gương. Một tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng của anh. Trong gương, không phải là hình ảnh phản chiếu của anh. Đúng là anh, vẫn là gương mặt đó, nhưng đang bám trên lưng anh là một cái bóng đen kịt. Cái bóng đó có hình người, hai cánh tay xương xẩu của nó quàng qua cổ anh như một đôi cọc kịp. Và cái đầu của nó gục lên vai anh. Nó đang trừng, một cái miệng rộng ngoác tới mang tai để lộ ra hàm răng đen kịt lởm chởm. Hùng ngã ngồi xuống đất, hai tay đưa sợ lên lưng mình nhưng không có gì cả. Anh nhìn lại cháu Cương thì cái bóng vẫn còn ở đó. Và lần này nó chẳng giơ một bàn tay lên vẫy vẫy anh như một cách triều người. Ba Hùng thấy con mình quằn quại thì quỳ sụp xuống, gian xin tha thiết. Ba, xin bắt da tay cứu giúp gia đình con. Con của con. Đó là đứa cháu đích tôn duy nhất còn lại. bậc cột làm gì, cô cũng chịu hết á. Bà xin cất cái cương đi, vẻ mặt vẫn rạch như banh. Bà nhìn người đàn ông đang khóc lóc dưới chân cô mình rồi lại nhìn xung quanh, người đang co ro vì sợ hãi. Vào giúp thì được, nhưng mạng của nó bây giờ do chính nó giữ. Nó là đích tồn, là kẻ cuối cùng trong danh sách tế lễ của tụi nó, nhưng cũng chính vì vậy Nó là chìa khóa duyên dứt để phá giải lời nguyền này. Nó có dám đối mặt hay không thôi. Bà xinh theo chặt con cốt hùng về ngà ngay trung điệp. Bà không mang theo túi xách hay hành lý gì, chỉ có một cái túi vải nhỏ vắt ở trên vai. Nhưng sự xuất hiện của bà khiến cả căn nhà đang chìm trong tang tóc bỗng dưng có một thứ không khí khác hẳn. Nó không phải là sự an tâm mà là một sự căng thẳng đến tột độ. du thể một sự chây thông đã được kéo đến giới hạn cuối cùng. Bà không ngồi xuống uống nước, không hỏi han thêm một lời nào. Bà đi một vòng quanh nhà, đôi mắt sắc lạnh quét từ góc sân trước ra tới bờ rào sau, rồi phán một câu gọn lọ: "Đóng hết tất cả cửa lại. Từ giờ phút này, ai bước chân ra khỏi cái vòng này là thưa tiền tôi coi chết. Đừng trách sao tôi không báo trước ạ." Nói rồi, Bà mở cái túi chảy ra, bên trong là những vật dụng kỳ quái. Một cái lọ sành nhỏ chứa một thứ bột đỏ như máu, một cuộn chỉ ngủ sắc, mấy xấp giấy vàng và một con dao nhỏ sắc lẹm. Bà ra lệnh cho ba cố hụng đi tìm một con chó mực, cắt lấy một chén máu tươi của nó. Dữa sạch, bà trộn thứ bột đỏ đó với máu của chó, tạo thành một hỗn hợp sành sịt và tanh nồng. Bà không dùng bút Bà chี้ nhúng ngón tay vào chén máu rồi đi khắp nhà, vẽ lên mọi cánh cửa ra vào và cửa sổ một lá buộc ngoạc ngoẹo. Nét vẽ của bà nhanh và dứt khoát. Thứ máu tươi đó như từ hàng sâu vào mặt gỗ, sôi sủi. Bà lại lấy ra sâu tỏi và ớt khô đã được sơ sảnh bằng chỉ ngũ sắc, treo lên ngay xà chính giữa nhà. Cả căn nhà bỗng chốc biến thành một tháo đài bất trị, vừa là nơi trú ẩn gió là một cái lồng giam cầm tất cả mọi người ở bên trong. Đêm đó, không ai ngủ được. Mọi người ngồi co cụm lại với nhau ở gian trại trước, nín thở lắng nghe. Khoảng qua nửa đêm, nó bắt đầu. Gió từ đâu bỗng gào lên từng trận dài, dù ngoài sân không có lấy một ngọn cây lay động. Trội xen lẫn vào tiếng gió rít là thứ âm thanh khiến da gà da vịt người ta phải nổi lên cuồn cuộn. Tiếng cào cấu Tiếng cào sột sột đều đặn, như thể có ai đó đang dùng mười đầu móng tay cào lên chiếc tường, lên mái nhà. Nó cào từ đầu nhà tới cuối nhà, rồi lại vòng ngược lại một cách kiên nhẫn cho đầy ác khí. Dưới lúc ấy nấy đều sợ đến xanh mặt. Người anh họ của Hùng, Tình Thắng, một người thanh niên bặm trợn mới đi làm xa về, bỗng dưng đứng bật dậy. Hắn ta vốn đã không tin mấy cái chuyện này, lại thêm mấy ngày nay bị giam ở trong nhà, nên bực bội khó chịu. Sao ba cái trò ma quỷ nhảm nhí làm cái gì? Hả? Chắc là do chuột bỏ hay con gì đó nó chạy lên mấy nhà thôi. Tôi ra ngoài cho mấy người coi đây nè. Mày ngồi xuống ngay cho tao. Bà đã dặn rồi, không được ra ngoài. Thắng cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đầy thích thú. <cười> Thời buổi nào rồi mà còn tin ba cái bà thầy bói này. Bà bày trò để hù mình rồi lấy tiền thôi. để cùng đi ra dạch mặt mã cho bác coi. Nói là làm, hắn không hề để ý đến lời căng ngăn của mọi người, cứ như vậy hùng hổ đi thẳng ra sau cửa. Bà xiên đang ngồi nhấm mắt trong góc nhà, bỗng mở bừng mắt ra, giọng bà lạnh như tiền. Bước ra khỏi cánh cửa đó thì, mặt của mày tự mày giữ. Nhưng lời nói đó độc quá một, Thắng đâm mở cái chốt cửa bằng cổ tra. Cánh cửa vừa mở, một tầng gió lạnh buốt từ đâu ùa vô. Thôi tắt hết mấy ngọn đèn dầu ở trên bàn Trong bóng tối Mọi người chỉ nghe thắng hét lên một tiếng á ngắn ngũi Rồi sau đó là sự im lặng Tiếng gió cặp thét Tiếng cao cấu cuốn độc ngọt dừng lại Cả nhà chết sửng trong bóng tối Không ai dám thở mạnh Mấy phút sau Ba của Hùng mới trung trảy Tìm được hột quẹt Thắp lại ngọn đèn Ánh sáng yếu ớt Hắt ra ngoài khuôn cửa sao để ngỏ Khoảng sân sau trống không Không một bóng ngược Cục Mai dám bước ra ngoài tìm thắng trong đêm đó, họ chỉ biết đóng chặt cánh cửa lại, trung trẫy ngồi chờ cho đến khi trời sáng. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng, ba cô hùng và mấy người đàn ông mới dám cầm dao, cầm gậy đi ra ngoài. Họ tìm khắp vườn sao, gọi tên thắng khang cả cổ họng nhưng không một lời đáp lại. Đến khi một người chú đi ra gần bờ rào kẻm gai, Ông bỗng la lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật xuống đất. Mọi người chạy lại thẳng nập đó, vướng cả người vào hàng rào. Nhưng đó không còn là một cơ thể bình thường nữa. Toàn thân của hắn đã khô quắc lại, da dẻ nhăn nhèo, bộc đầy bộ xương, trông không khác gì một cái xác da sậu bị bỏ lại trên thềm cây. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, bên trong không còn tròng mắt, chỉ còn lại hai cái hốc sọ quẳng. Già từ khóe miệng đang há khóc của hắn, một con rết bự bằng ngón tay út đang từ từ bò ra. Cái xác cô của thắng được bó trong một mảnh chiếu trời đen chùng, không kẹn không trống, không một lời tụng kinh, không ai dám lật dị khắc. Nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt mọi nghi thức truyền thống. Giờ đây, căn nhà không còn là pháo đài nữa, nó là một cái lồng giam và tất cả bọn họ đều là những con thú đang chờ đến lượt bị lằn thịt. không thấy tấn công trực diện vào lớp bùa chú của bà tiên. Thế lực tà ác bên ngoài đã thay đổi cách thức, nó không còn cào cấu, không còn gào thét nữa. Những ngày tiếp theo là một cuộc tra tấn tâm lý kinh hoàng. Ban đầu, nó chỉ là những tiếng thì thầm yếu ớt lẫn vào trong tiếng gió, khiến người ta không chắc mình có nghe lầm hay là không. Nhưng rồi, cái âm thanh đó ngày một trở hơn và nó gọi đúng tên từng người. bằng chín giọng nói cô những người thân ta mất. Bà Hai, mẹ kế của Hùng là người đầu tiên gục ngã. Bà đang ngồi thì bóng giật mình, bà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mở to. "Hả? Mình ơi, mình có nghe thấy gì không mình? Thằng Út. Thằng Út nó đang gọi tôi kìa." Bà của Hùng trùng mình, ông gạt giọng. "Bà điên rồi hả? Thằng Út nó chết rồi. Đó là ma quỷ nó giả dạng đó." Không, không phải. Bà hay lắc đầu quậy quậy. Nước mắt bà bắt đầu chảy rัว. Đúng là giọng của nó mà. Nó nó nó lạnh lắm. Nó xin mình mở cửa cho nó vô sưởi ấm một chút thôi mình ơi. Bà vừa nói vừa lảo đảo đứng dậy, định đi về phía cửa chính. Bà cố hùng vỗ dạng ôm chặt lấy vào của mình, giữ chặt bà lại. Tỉnh lại đi mình ơi. Nó lừa mình đó. Mình mà mở cửa là cả nhà này chết hết. Cuộc truy hãm tinh thần thực sự đã bắt đầu. Không chỉ đập phá hay, lần lượt từng người trong nhà đều bị tấn công. Người bắt cả thì nghe thấy tiếng ông nội gọi vào trụ đi đánh trận. đứa em gái họ của Hùng thì khóc ré lên ròng ròng, nói thấy cô ba hiện dậy đứng ở ngoài cửa sổ, tay cầm một con búp bê dậy nó ra chơi chục. Ngôi nhà trở nên ngột ngạt hơn cả địa ngục. Mọi người bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ, sợ hãi. bởi họ không biết những lời người kia nói là thật hay là do ma quỷ xúi giục. Nhưng Hùng mới là người bị tấn công nặng nề nhất. Anh là mục tiêu chính của nó. Anh thường xuyên nhìn thấy cương mạch tím tái của chú Út hiện lên từ tấm kính trong nhà tắm, rồi lại thấy bóng cô bà ước sùng mình mấy đầy bùng đất đang áp mặt vào cửa kính, cái miệng há ra như muốn nói ra một điều gì đó nhưng không thành tiếng. Kỷ niệm cũng nhất là vào một đêm nọ, khi anh đang trằn trọc không ngủ được, anh bỗng thấy mẹ ruột của mình, người đã mất vì bào bệnh từ nhiều năm trước, đang ngồi ở cuối giường. Bà mặc chiếc áo dài trắng mà anh thích nhất, mái tóc đen xõa dài, gương mặt hiền từ và xinh đẹp như trong ký ức của anh. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười với anh và giơ tay ra. Mẹ. Ông ngấc lên, nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Nỗi đau mất mẹ bao nhiêu năm nay bỗng dưng trỗi dậy, xé nát cõi lòng anh. Đi theo mẹ đi con. Giọng nói của bà dịu dàng như một dòng suối. Đến một nơi không còn đau khổ. Không còn sợ hãi nữa. Có mẹ. Có ông bà. Có các cô chú đang đợi con. Lý Trí có hồn gào thét tràn đầy rạ giá, nhưng tim của anh lại tan chảy. Anh vô thức đưa tay về phía cô bà. Anh muốn đi theo mẹ. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Một giật cứng và lạnh lẽo bỗng bay tới đập mạnh vào trán của hồn. Anh giật bắn mình, ảo ảnh về người mẹ tan biến như chưa từng bao giờ xuất hiện. Bà tiên đang đứng ở cửa phòng, tay cầm một sâu tiền đồng cổ, vẻ mặt lạnh như băng. Nó đánh vào chỗ yếu nhất của mày đó. Coi bay mà yêu bông địa là nói nhấp vô bây giờ. Tịnh tao lại hết cho tao. Lời của bà Siên như một gáo nước lạnh dội vào sự quản loại của cả gia đình. Nhưng nỗi sợ hãi đã ăn quá sâu rồi, không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ. Mọi người không dám nói chuyện với nhau nữa, vì họ sợ chính miệng mình sẽ thốt ra những lời của ma quỷ. Họ chỉ ngồi đó, trong phòng đại bất đắc dĩ của mình lắng nghe tiếng gọi của người thân từ cõi chết vọng về và chờ đợi xem ai sẽ là người tiếp theo không chịu nổi mà mở cánh cửa của địa ngục. Mấy ngày giam hãm đã biến căn nhà thành một trại thương binh. Không khí đặc quánh lại vì quảng loạn và nghi kỵ. Mẹ cái của Hùng thì cứ ngồi khóc, lúc thì gọi tên chú Út, lúc lại van xin ba của Hùng mở cửa. đứa em họ thì không dám ngủ, cứ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Hễ có một tiếng động nhỏ là nó lại giật mình. Ngay cả ba của Hùng, người đàn ông bệnh bệ nhất giờ đây cũng đang ngồi bó gối trong góc nhà, đôi mắt trũng sâu, tính toán đầy lẩm bẩm chửi rủa một thế lực vô hình. Bà xinh ngồi im lặng một góc, đôi mắt bà nhắm hờ nhưng dường như bà thấy hết, bà nghe hết. Bà biết lớp bồ chú của mình vẫn cột đó, những cái như một bức tường thành, nhưng kẻ thù không cần phá tường, nó đang làm cho những người ở bên trong tự phá nát chính mình từ tâm trí. Bà thở ra một hơi dài, cái hơi thở nghe nặng trịch như mang theo sức nặng của cả gia đình này. Bà đứng dậy, tiếng ghế gỗ cọt kẹt vang lên khô khốc giữa sự im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của bà. Ngồi đây chờ chết không phải là cách. Giọng bà công lớn nhưng đủ để lọt vào tai từng người. Cái giọng phép này của tao chỉ giữ được cái xác tụ bay thôi chứ không giữ nổi cái hồn. Tinh thần tụ bay mà sụp là nó có ngàn cách để lách vô. Bà đi tới giữa nhà, nhìn thẳng vào hùng trạch và ba của anh. Muốn xong thì phải đi tỉnh được xong. Bây giờ Tao với mày phải đi một chuyến xuống một. Bà Hùng ngẩn phất dậy, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên một tia hy vọng mong manh. "Tỷ của bà là sao? Bụ công phải làm cái gì? Xin bà cứ nói." Bà Siên gật đầu, vẻ mặt bà nghiêm lại, không còn một chút cảm xúc nào. "Ai phản công? Tao sẽ làm một nghi lễ đại ngật. Đại ngật là sao?" "Không sai." Chính là bắt con quỷ đó quay đầu, bắt lời nguyện đó cắn ngược lại cái thằng chú tạo ra nó. Dù chỉ là kẻ kế thôi, tụi nó dèo dò thì mình bắt tụi nó gặt báo. Nhưng mà làm chuyện nghịch thiên thì cái giá phải trả cũng không rẻ đâu. Cái ý nghĩ phản công khiến người ta lẹ lối hy vọng, lại vừa nhấy lên một nỗi sợ hãi còn lớn hơn. phản công lại một thế lực mà họ còn không nhìn thấy hình dạng. Bà tiên nhìn thẳng vào mắt của Hùng. Cái nhìn của bà cứ xoáy sâu vào tận cùng của linh hồn anh. Nghi lễ này cần hai thứ. Thiếu một thứ cũng không thành. Thứ nhất, nó cần máu của mày. Thẳng giao địch tôm. Hùng bất giác trùng mình, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mà chính là mục tiêu cuối cùng của nó Là vật thế mà nó thầy muôn nhất Cho nên Máu của mày chính là mọi nhữ Là sợi dây dẫn Để lời nguyện quay ngược trở lại Và thứ hai Nó cần một vật trấn yểm Một thứ có linh khí của dòng họ Để làm cái neo giữa cho linh hồn mày không bị nó kéo đi Món đồ đó Được chôn cùng với ông tổ khai sinh ra dòng họ của bay Hiện đang nằm trong khu mộ tổ dưới xẹo la Ba của hồn tái mặt Trần ơi Khu mộ tổ ở dưới đó Cách đây có chục cây số Mà được tới đó ban ngày Nó còn oan vắng Ban đêm thì Thì nó sẽ không để mình yên Nó biết mình đến làm gì rời khỏi căn nhà này là tự chui đầu vào hang cọp. Ta hiểu, nhưng nếu không đi thì sớm muộn gì tôi bay cũng tự giết nhau trong này thôi. Quyết định sinh tử được đặt ra trước mắt, ở lại trong cái lồng này thì chờ đợi sự điên loạn nút chỉnh tự cười, hay bước ra ngoài kia đối mặt trực diện với cái chết đang chờ chờ. Hung nhìn bạn anh Nhìn những người tân đang co ro trong sợ hãi, anh hít một hơi thật sâu, cố nén sự trùng trệ trong lồng ngực. "Nếu Nếu thất bại thì sao hả bà?" Bà Siên im lặng một lúc lâu, bà nhìn Hùng, ánh mắt bà không còn sự thương hại, chỉ còn sự trần trụi của sự thật. "Nghe lại này, chỉ có một lần. Thắng thì cả nhà được xong." "Bảy" mãi chết được. Hồn phách tan nát, dính duyện không siêu sanh được. Lợi nguyên sẽ mạnh lên gấp đôi. Tôi lúc đó thì có trời cũng không cứu nổi. Một cái giá quá đắt, một cân bạc mà tiền cược là tất cả những gì anh có. Cả kiếp này lẫn kiếp sau. Nhưng rồi hồn nghĩ đến đôi mắt trống rỗng của chú Út, nghĩ đến cái miệng đầy đất cát của cô Ba, ngửi đến cái xác khô đặc của người anh họ. Anh không muốn thấy ai chết nữa. Anh đứng dậy đối diện với bà tiên. Giọng nói của anh bỗng trở nên trắng trợn ra thực. "Phải làm gì? Xin bà cứ nói. Con còn muốn ngồi đây nhìn mọi người phát điên rồi chích dần chích mòn nữa." "Con đồng ý." Đúng như tuyệt. Khi mạng xương lạnh lẽo chăng mờ cả sớm, bà tiên tra hiệu cho hục. Bà đưa cho anh một cành dấu tâm dài chừng một sải tay. Trên cành ta được khắc chi chít những ký tự nhỏ li ti. Cầm lấy cái này, nó không giết được cô ấy, nhưng đủ giữ cho mấy con âm binh đối kháng không xáp lại gần mày được. Nó sẽ bảo vệ mày. Nhớ kỹ, dù thấy gì, nghe gì, cũng đừng buông nó ra. Buông ra thì mày sẽ chết. Hùng siết chặt cành dấu tâm trong tay. Cái cảm giác ràm ráp của gió cây như truyền cho anh một chút can đảm. Bà xiên, không nói gì thêm. Bà lặng lặng gỡ một lá bùa trên cửa chính xuống. Ngay khoảnh khắc lá bùa trời khỏi cánh cửa, một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa vô, mang theo hơi ẩm và mùi của đất nghỉ địa, khiến tất cả những người còn lại trong nhà phải trục mình. Thế giới bên ngoài cánh cửa không còn là xóm làng quen thuộc nữa. Nó đã biến thành một lãnh địa của ma quỷ. Ngươi... Bà xinh nói cột đổng rồi bước ra ngoài mặt địch. Hùng hít một hơi thật sâu, liếc nhìn gương mặt lo lắng của ba lực cuối, rồi cắn răng bước theo sau. Cánh cửa cũ đóng sầm lại phía sau lưng họ, cắt đứt mọi âm thanh, trả lại cho căn nhà sự im lặng chết chóc. Họ phải đi bộ, men theo con đường đất nhỏ chạy chập bờ sông. Con đường ban ngày vốn đã vắng, giờ đây trong đêm tối lại càng thêm heo hút. hay bên, lên những cánh đồng ruộng rộng bên mông chìm trong bóng tối. Căn đêm này bị mây che khuất, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ bằng bạc hắt xuống đủ để thấy lờ mờ cảnh vật. Đi được chừng một cây số, Hùng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh có cảm giác như có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo mình từ ngoài đồng. Anh nhơ mắt nhìn kỹ Ban đầu anh nghĩ đó là những bụi cây hay gò đất thôi. Nhưng rồi, chúng bắt đầu chi chuyển. Vô số những cái bóng đen kịch từ từ trồi lên khỏi mặt ruột. Chúng có hình người nhưng lại không có chân. Chúng cứ như vậy lướt đi trên mặt thất, lướt một cách nhẹ hẳn và im nặng tuyệt đối. Tất cả chúng, không một ngoại lệ, đều quay cái đầu con rõ hình dạng về phía con đường, về phía Hùng và Bà Xi. Đừng có nhìn vô mắt tụi nó á. Ông bà tiên giăng lên điều điều bên tai của Hùng, dù bà công hề quay đầu lại. Cứ đi thẳng. Trong đầu nêm tên của ông bà tổ tiên mình. Mày mà tỏ ra sợ hãi là nó kéo mày xuống ruộng bây giờ đó. Hùng dột giăng cúi gặp mặt xuống, tim anh đập loạn xạ trong ngực. Anh chỉ biết cắm đầu đi theo bóng lưng của bà tiên, miệng lẩm nhẩm tên ông nội, tên cụ kỵ mà anh còn nhớ được. tiếng xóc xả của bước chân họ trên con đường đất là âm thanh duy nhất của sự sống giữa một biển im lặng cuội cỏi chết. Khi họ đi đến một cây cầu giáng cổ kỹ bắc qua một con trạch nhỏ, bà xiên đột ngột dừng lại. Nó tới rồi. Hùng ngẩng đầu nhìn, mặt nước dưới cầu vốn phẳng lặng bỗng nổi lên những cái bong bóng bự như quả trứng. Nó bắt đầu sôi tầm rồi một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào trong mũi. Đột nhiên mặt nước trẻ ra, một cái đầu trơn tuột nhấp nháp trồi lên. Nó không có tóc, da vẻ trắng bệch và trơ phỉn như xác chết đuối lâu ngày. Nhưng cái thứ kinh khủng nhất là nó không có mắt, chỉ có một cái miệng thịt cà bự đầy những chiếc răng đen ngòm quắc. Cùng mà nước gầm lên một tiếng không thành lời, rồi hai cánh tay dày quằn của nó vươn lên chụp thẳng về phía cô Hùng. Cục Mao! Bà Sinh la lên một tiếng, bà không lùi lại. Cây của bà rút nhanh từ trong túi chảy ra một sắp giấy dài Nhanh như chấp, bà cắn vào đầu ngón tay của mình Lấy máu, dẻ lên lá bùa, rồi quăng thẳng về phía cổ quái dẫn Lá bùa bay đi, tự động bóc cháy phần phần giữa khâu trùng Rồi bung ra thành một cái lưới lửa khổng lồ, chụp xuống con ma nước Tiếng xèo xèo, dàn lên như tịt tươi, ném vào chảo mỡ nóng Cô ma trú lên một tiếng tạm thiết, toàn thân của nó bóc khói đèn kịch nhưng chợt như tiếng trú của nó đã gọi mời những thứ khác. Từ trong bóng tối hai bên bờ trách, vô số những bóng ma đối khác khác bắt đầu hiện hình, chúng lao về phía cây cầu. Bà xiên hét lên, tay bà vẫn đang bắt ấn để duy trì ngọn lửa. Nhung cành dâu đánh, hùng bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Anh thấy một cái bóng mờ ảo đang lao tới mình. Không còn thời gian để sợ hãi. Anh quơ mạnh cây dao tầm trong tay thật bản nạnh. cành châu quất vào một cái bóng. Một tiếng réo chói tai vang đình và cái bóng tan biến như khói. Hồn tạo chốc, anh không còn là kẻ được bảo vệ nữa rồi. Anh đứng trên cầu, lưng tựa vào bãi xiên, tay quơ cành dâu liễu liễu đánh trả những vong hồn yếu ớt hừng đang cố gắng sộc dục. Cuộc chiến không cần sức diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng lửa cháy xèo xèo và tiếng cành dâu vụn vụn xẻ gió. Họ tiếp tục bước đi. cả hai đều đạt thấm mệt. Cuộc chiến ở cây cầu giáng đã chắc kiệt gần hết sức lực của bà si. Công hùng thì tay chân trả trời. Cành dâu trên tay anh cũng đã tà đi trông thấy. Cuối cùng, sau khi băng qua một cánh rừng quan nữa, họ cũng đạt đến được nơi. Khu mộ của dòng họ hiện ra trước mắt, không phải là một nghĩa trang được quy hoạch đàng hoàng, mà là một cụm những ngôi mộ đất nằm trải rác trên một cỏ đất cao. nhưng nơi này có một thứ không khí khắc hẳn. Gió ở đây nhưng ngừng thổi, không gian đặc quánh lại. Tất cả cây cỏ trên gò đất này đều khô héo, úa vậy. Lá cây rụng xuống nhưng không mục đi mà nó cứ khô giòn lại như bánh tráng. Bà Siên không cần tìm kiếm, bà đi thẳng một mạch đến ngôi mộ lớn nhất nằm ở chính giữa gò đất. Ngôi mộ của vị tổ tiên đã khai sinh ra dòng họ của họ. Nó lớn hơn những ngôi mộ khác. nhưng lại toát ra một luồng tự khí nồng nặng nề đến mức khiến hùng phải lùi lại mấy bước vì khó thở. Có gì đó không đúng. Trần tấm bị đá cổ quỷ, có kẻ nào đó đã dùng một thứ mực đỏ tươi như máu vẽ lên những ký tự cổ quái, ngoằn ngoèo như những con địa đang đục nhúc. Thứ mực đó trông vẫn còn ương ướt như thể mới được vẽ lên cách đây không lâu. Nó ểm bùa dữ mao rồi. Bà xin gặn chồng Đôi mắt của bà nheo lại, nhìn chằm chằm chỗ tấm bia. Nó biết là mình sẽ tới đây. Bà chắc hiểu cho hồn đứng lùi ra xa. Trốn bây đi. Pha cái bùa này thì con quỷ canh mộ sẽ thức dậy đó. Đỡ rồi. Bà lấy trong túi vải ra một con dao nhỏ và một cái chén sạch. Bà rạch một đường trên lòng bàn tay của mình, máu trị ra, nhỏ từng giọt xuống cái chén. Khi máu đã được chừng nửa chén, bà lẩm nhẩm đọc những câu thần chú. mà hùng nghe không hiểu một chữ nào. Dứt rồi, bà hất cả chén máu vào tấm biển. Máu từ của bà vừa chạm vào những ký tự máu ở trên biển, một tiếng xèo vang lên như dầu sôi tạt vào nước lạnh. Khói đen bốc lên nghi ngút, mang theo một mùi khét đặc như mùi thịt cháy. Những ký tự đỏ trên biển bắt đầu co giật rồi từ từ tan biến. Nhưng ngay khi ký tự cuối cùng chịu biến mất, cả cõi đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bất đắc trước có một phập phòng lên xuống, như có con gì đó cống lộ đang cự mình ở bên dưới. Giờ rồi, một tiếng âm vang lên, đất đá run tung tóe. Từ dưới lòng đất, một thứ gì đó từ từ trồi lên. Nó là một đống tạp nham góp kiết được kết lại từ tất nghĩ địa và xương người. Xương tay, xương chân, xương sườn, và ngay cả xương sọ. Dính chùm lại chữ nhau bằng một thứ đất sét đen kịt, tạo thành một hình thù quái dị cao hơn 2 mét. Nó không có đầu, chỉ có một cái hốc đen ngòm ở ngay giữa ngực. Từ đó phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục. Con quỷ canh mộ vừa trồi lên hết khỏi mặt đất, nó liền lao thẳng tới bà tiên, nhưng bà không hề nao núng. Bà rút từ trong túi ra một sâu tiển độc cổ. Sâu tiển vừa ra khỏi túi liền chuối thẳng ra như một cây trời sắt. kin kim rồi, da dạo dạo nghe chổi tai. Bà giơ tay, tia roi tiền đồng quất ra một đường vòng cung sáng rực trong đêm tối, váng thẳng vào thân hình của con quỷ. Một tiếng động chát chúa vang rình, tia lửa tóe ra như pháo hoa. Cây roi tiền đồng quét chao đầu, đất đá trên ngực con quỷ chẳng tránh tới đó, để lộ những khúc xương trắng nọ ở bên trong. Con quỷ gầm lên một tiếng giận dữ. Nó giơ một cánh tay được tạo thành từ mấy bộ xương chắp vá lại đập xuống chỗ bà Shin. Xi. Bà Shin tách người né được, nhưng cú đập của nó mạnh đến nỗi làm mặt đất nứt ra một đường dài. "Hừ, chút vậy?" Ma Shin hét lên. Tay kia của bà ném về phía anh một thanh sắt ngắn, đen trù lùi. Hùng vô gian chụp lấy thanh sắt, nó lạnh ngắt và đanh chịch. "Cậu làm gì với nó bây giờ đấy bà?" "Dùng máu của mày." Nhỏ máu của mày lên thanh sắt Đâm vào cây hốc ngay giữa ngực nó Hùng có một chút cho giữ Anh rút con dao căm nhỏ Dắt ở bên lưng Rạch một đường thật sâu trên lòng mặt tay Máu tươi túa ra Anh dội dàng nắm chặt lấy thanh sắt Để dòng máu của mình chạy dọc theo thanh sắt đành lẹo Kỳ lạ thay Máu của anh vừa chạm vào Thanh sắt bỗng trung lên vật mật Và nóng giật lên Bà Xiên thấy dậy liền hét lên Tao đang cầm chân nó rồi Mao Lon! Bạt giật cái roi thiết độc, quấn chặt lấy một cánh tay của con quỷ, dồn hết sức giật mạnh nó về một phía, để lộ ra một cái hốc đen ngòm ngay giữa ngực. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Hùng gầm lên một tiếng, gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao về phía trước. Con quỷ quay lại nhìn anh, nhưng đã quá muộn. Hùng dồn hết sức bình sinh, hai tay cặp cánh sắt đâm thẳng vào cái hốc đen. Một tiếng thập trận người chăng đinh. Cánh sét nặng trĩu cán vào trong người con quỷ. Nó gừng lại, toàn thân trung nên chữ tội, rồi tự chích đập, những vết nứt bắt đầu lan tràn khắp cơ thể của nó. Con quỷ gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm đầy đau đớn và tức tối, rồi toàn bộ thân thịt của nó tan rã ra, trở về với đất bụi và những khúc xương gãy vụn. Bà tiên và Hùng đều ngã quỵ xuống đất, thở không ra hơi. Bà tiên thì kiệt sức, còn bàn tay Hùng Dịp máu vẫn chảy không ngừng, nhưng họ đã thắng. Họ nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía ngôi mộ giờ đã không còn ai canh giữ. Họ để một phiến đá chặn cửa mộ ra. Bên trong tối om và tĩnh lặng. Chỉ có một cái quách sành nhỏ nằm im lìm. Bà Sinh cẩn thận mở nắp quách ra. Bên trong, đặt trên một lớp vải lụa đã mục nát, là một miếng ngọc bội nhỏ đã ngả màu vàng ngà theo năm tháng. Không còn thời gian đi nghỉ người, bà Siên loạn loạn đứng dậy, khuôn mặt bà trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc, bà tra hiệu cho Hùng. "Đây đây, ngay bây giờ. Nó biết mình lấy được đồ rồi, phải làm liền trước khi nó kịp tới tay." Hùng cố gượng dậy, cơn đau từ bàn tay và sự kiệt sức khiến đầu óc anh quay cuồng. Bà Siên không lập đàng tế gì cầu kỳ, Bà ký lôi hội chọn về một khoảng đất trống ngay trước ngôi mộ tổ, rồi đặt miếng ngọc bội vào chính giữa. Bà nhìn Hùng, ánh mắt bà giờ đây không còn lạnh lùng nữa mà chất chứa một sự khẩn trương đe đáng sợ. "Coi đâu ra, quay lưng lại đây cho tao." Hùng lẩm theo có một lời thắc mắc. Anh vừa quay lưng đi, một cảm giác nóng rát như có ai dí một thanh sắt nung đỏ áp xuống da thịt của mình. Bà xiên đang dùng con dao nhỏ rạch một đường dài trên lưng của anh. Máu bắt đầu rỉ ra nhưng bà không để nó chảy đi. Bà dùng chín ngón tay của mình nhúng vào dòng máu nóng hổi đó rồi bắt đầu vẽ. Bà vẽ một lá bùa ngược khổng lồ, những nét vẽ ngoằn ngoèo phức tạp bao trọn cả tấm lưng của hổ. Mỗi một nét vẽ là một lần da thịt anh như bị xé ra, đau đến thấu xương tủy. Khi nét vẽ cuối cùng vừa hoàn tất, bạch sinh hét lớn. "Quay xuống! Hai tay vịn lấy miếng ngọc bội, dù trời có sập xuống cũng không được buông ra." Hùng Phật ngửi xuống, hai bàn tay trung trậy ôm lấy miếng ngọc bội chặt ngắt. Ngay lúc đó, nghi lễ bắt đầu. Bạch sinh ngồi xếp bằng đối diện anh, hai mắt ngắm nghiệt, miệng, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa. Giọng bà lúc đầu còn nhỏ, nhưng càng lúc càng trở dịch, nó vang vọng khắp gò đất hoang trắng. và một chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Gió từ đâu bắt đầu nổi lên từng cơn, không phải cơn gió mát lành của đồng trụ, mà là thứ gió khô khốc mang theo hơi lạnh của một ma. Nó cuốn đám bụi đất trên cột mã bay lên thành một dòng xoáy nhỏ rồi bồi lúc một lần giật. Bầu trời vốn đang mờ ảo ánh sao bỗng tối sầm lại. Mây đen từ đâu kéo đến giật vũ che kín cả vực trăng. Một cơn lốc xoáy tâm linh khổng lồ cụm một tiếng động từ từ hình thành ngay trên cụm một. Tâm của nó là hùng và ba si. Từ trong cự gốc, con trùng quỷ đã hiện nguyên hình. Nó không có hình thù rõ rệt, chỉ là một khối quán khí đen kịt khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Nhưng cái điều kinh khủng nhất là bên trong cái khối đen đó, hồn nhìn thấy vô số cương mặt đang gào thét trong căm lật. Anh thấy cương mặt của ông đội, cương mặt tiến trái của chú Út cương mặt đầy đứt các của cô ba và cả gương mặt cô quắc của người anh họ Tình Thắng. Tất cả họ đều ở trong đó bị giam cầm đau đớn và đang nhìn anh bật ánh mắt vàng xanh dò quản hận. Hùng bỗng ói ra một ngụm máu. Anh cảm thấy lồng ngực mình như có ai đó dùng búa tạ nện vô. Nó bắt đầu rồi đó. Tiếng bà xiên gắt lên. Mắt bà giận dẫm nghiền, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. ở bên kia, thằng pháp sư họ Phan đợi sao cũng đang lập đàn tế. Nó đang cố giết mày để cướp hồn cùng đốt pháp vô hình bất động. Tại hai nơi xa cách nhau, hai vị pháp sư đang dùng chính sinh mạng và linh lực của mình để giao chiến. Hùng công thấy cái đỉnh nhưng anh cảm nhận được những độc tấn công của hắn. Anh nghe vang vẳng bên tai tiếng trống trận chột chập. Mỗi một nhịp trống lại khiến tim anh co thắt càng một lần. Anh cảm thấy như có cả những sợi dây vô hình đang quấn lấy tứ chi của mình, cố kéo anh ra khỏi miếng góc bột. Bà tiên cũng đang chốc toàn lực, hai tay của bà bắt ấn đi đi. Mười đầu ngón tay kỳ quật đang giảo dao rồi lại tách ra, tạo thành những hình thù kỳ dị mà mắt thường không theo kịp. Mỗi lần bà đổi ấn, cần lốc xoáy trên đầu họ lại gầm lên một tiếng, đẩy lùi khối quán khí đang kịch đang trực chờ sa xuống. Đây Là một cuộc chiến dằn co về ý chí và sức bền của linh lực Ai kiệt sức trước, kẻ đó sẽ thua Nhưng người chịu đựng nhiều nhất lại chính là Hùng Người đang ở chính giữa của trận pháp là chiến trường của hai thế lực khủng khiếp Cần đau trên lưng chỉ là vụ Cần đau từ bên trong mới là thứ muốn xé nát anh ra làm trăm mạnh Anh cảm thấy linh hồn mình đang bị một thế lực vô hình kéo ra khỏi đầu cực một nửa bị con trùng quỷ hút lên, một nửa bị người pháp sư họ Phan kéo đi. Hồn ơi! Oa đại y đồi đi con. Đào Đơn Lâm phải ông. Dùng ông nội anh bỗng vang lên từ trong khối quản khí. Giải thoát cho cô đi hồn. Chỉ cần con buông tay thôi. giọng cô bá ai quán kêu sắc. Hồn căng chặt tràn lại đinh vực máu. Anh biết đó là giả, nhưng mà nghe sao mà đau lòng quá. Anh chỉ biết dồn hết ý chí còn lại, bám chặt lấy miếng ngọc bội trong tay, miếng ngọc như một cái neo duy nhất giữ cho linh hồn anh không bị xé toạc ra làm hai. Nhưng sức lực của anh đang cạn dần, mí mắt anh nặng trĩu. Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi. Ý thức của hồn đang đùn tạc giật. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, như thể sắp tan ra thành từng mảnh bụi đi tiêu giữa cơn độc xoáy điên cuồng. Trần đầu thể xác đã không còn cột nữa, thay vào đó là một sự mệt mỏi trả trời, một sự cám dỗ muốn buùi sùi tất cả. Tiếng gọi của những người thân đã quốc ngày một trở hơn, ngọt ngào hơn như một lời ru đưa anh vào giấc ngủ ngàn thu. Anh sắp thua rồi. Anh biết cả như vậy. nhưng ngay vào giây phút quyết phút quyết định, khi hai bàn tay của anh đã gần như tuột khỏi miếng gọc bội lạnh lẽo, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu anh. Đó là gương mặt của bà anh, khắc khổ và tuyệt vọng, lúc ông quỳ xuống gian xin bà xin, và gương mặt của những người cọt sóng đang co ro chờ đợi trong căn nhà như một nắm mục. Mộ. Không, anh không thể chết, anh mà chết thì tất cả họ cũng sẽ chết theo. Một sức mạnh không biết từ đâu trào dâng trong huyết quản anh. Nó không phải là linh lực, nó không phải là phép thuật, nó là tình yêu thương, là ý chí muốn bảo vệ những người còn lại. Anh không còn gào thét trong cặp lạng nữa. Anh gầm lên, một tiếng gầm xé toạc cả màn đêm, xé toạc cả những cơn gió rít của cơn trong xoáy. Cô không thể thua cuộc được, cô phải cứu gia đình của mình. Tiếng hét của anh Một tiếng hét chứa đựng ý chí sinh tồn thùng khiết nhất Đã tạo ra một thứ mà con trùng quỷ và người pháp sư họ Phan không bao giờ có được Một ruồng linh lực trong sạch và bạnh mẽ bỗng phụt ra từ cơ thể anh Truyền qua hai cánh tay dùng thẳng vào miếng ngọc bội Bà xiên đang đảo đảo như sắp ngã quỷ bóng mớ bực hai mắt ra Bà chấp lấy thời cơ nghẹt năm có một này Ngất Dư dây... Cung Bạc cầm lên câu thần chú cuối cùng, dồn hết chút sức lực tàn tạ của mình, hai tay bắt một cái ấn quyết định. Miếng ngọc bội trong tay hùng bỗng phát ra một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, chói lòa như mặt trời lúc ban trưa. Ánh sáng đó không chỉ xua tan bóng tối, mà còn mang theo một sức mạnh thánh khiết, quét thẳng vào khối quán khí đen kịt lơ lửng trên không. Con trùng quỷ tru lên một tiếng thảm thiết, một tiếng tru không còn là của con người nữa. Những gương mặt bên trong nó méo mó, tan cả ra dưới luồng ánh sáng, lời nguyền đã bị đảo ngược thành công. Cơn độc sói tâm linh đổ chịu một cách đột ngột. Nó không còn hút linh hồn của hồn nữa, mà nó quay lại hút chính con trùng quỷ giảo trong tâm của nó. Khối quảng khí cồng lồ bị kéo giật ngược trở lại, gầm lên một tiếng cuối cùng đầy tức giận, trông bị cân lốc nuốt chửng lao đi trong màn đêm về phía kẻ đã tạo ra nó. Ngay khi cơn quỷ bị bất, cơn góc của tan đi. Mây đen trên trời tan ra, để lộ dần trăng trắng bạc bạc và những vì sao lấp lánh. Gió cũng ngừng thổi, không gian bỗng trở nên im lặng tuyệt đối. Bà xiên ngã vật ra đất, bà thở hắt ra một hơi. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, mái tóc vốn chỉ có muối tiêu của bà đã trắng bạc như cước. Hồn cũng liệp đi, hai tay vẫn cột ôm chặt lấy miếng gọc bội. cậu ta đổ cục súng ngay trên ngôi mộ tổ. Nhiều ngày sau đó, Hùng mới tỉnh lại trong căn nhà quen thuộc của mình. Cơn tinh động lan ra từ phía bên kia sông, người pháp sư đời sau đứng đầu gia tộc họ Phan và mấy người con trai chủ chốt của ông ta đã chết một cách cực kỳ thảm khốc ngay trong đêm họ lập đạc tế. Người ta nói rằng có một cơn lốc đen đã giáng xuống nhà họ và khi họ chạy tới thì đã thấy một bầy máu thịt bày dày. Toàn thể họ như bị chính tà tục của mình làm cho nổ tung từ bên trong ra, không còn nhận ra hình dạng. Lời nguyện đã được quá chạy. Cuộc sống của gia đình hùng dần trở lại bình thường, nhưng những tiếng cười nói không bao giờ còn trọn vẹn như trước được nữa. Trên tấm lưng của Hùng, giờ đây hằn lên một vết sẹo lớn, có hình dạng y hệt dấu bùa ngự của bà tiên đã chết. Một dấu ấn dĩ nhiễn không bao giờ phai mở Anh đã thay đổi hoàn toàn Trở nên trầm lặng và ít nói Nhưng trong ánh mắt anh Không còn sự sợ hãi Chỉ còn lại sự trân trọng Một buổi chiều Hùng một mình lấy mấy cây nhang Ra khu mộ mới đắp sao trường Anh đứng trước mộ của ông nội Cô chú út, của cô ba Và cả người anh họ xấu xố Lắng lặng đứng thắp cho mỗi người một nẻ nhàng Khối nhàn lượn lờ bay lên trong không gian yên tĩnh. Anh không cầu xin, cũng không khóc lóc. Anh chỉ đứng đó, nhìn những cái tên trên bia mộ, khắc ghi vào lòng sự hy sinh của họ. Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua, mang theo hương qua lại thoang thoảng từ đâu đó, nó mơn man trên mặt anh như một lời tạm biệt sâu cục của những linh hồn cuối cùng cũng đã tìm được đường về nơi an nghỉ. và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị. Đây là một câu chuyện muôn thở. Âu cũng là cái số mà không ai có thể tránh khỏi. Đơn giản thôi. Chết gì gái là cái chết rất là tỳ tái. <cười> Mình không nói ngu được. <cười> đến nói ngu rồi. Nhưng mà dở. Hồi xưa mình cũng vậy mà, nhưng mà mình không đến nổi hại người ta thôi. <cười> rồi, hết chuyện rồi. Mọi người hãy đoán xem, khúc sạn an cố tình để lại trong câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Xin mời quý vị đoán. Và bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại.